Có câu cứu vật thì vật trả ơn Có nhiều câu chuyện trong dân gian Luôn được truyền nguyện qua nhiều đời, nhiều thế hệ Những giai thoại này thì có thật hay không Có lẽ những ai mà chứng kiến Hoặc là đã trải qua rồi Thì mới biết, mới tin Cũng như gia đình của chú Sang Trong câu chuyện ngày hôm nay Là một câu chuyện minh chứng Cho câu nói này Đôi khi chỉ là một khởi ý niệm tốt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 thì chúng ta có thể gửi theo địa chỉ trần thi kể chuyện 82a.gmail.com hoặc là Zalo facebook Tất cả thông tin để gửi chuyện thì thi đều có đánh kèm trong phần mô tả video ha Hôm nay là câu chuyện của chị Sáu thì hiện tại chị đang sinh sống ở Bình Dương và câu chuyện này thì chị được nghe chính bà nội của chị kể lại Chị nói rằng quê nội của chị là ở Mỹ Thọ thì vào thời điểm đó bà nội chị có 18 đôi mưa gì thôi Ở trong xóm của nội lúc đó là có nhà của một cặp vợ chồng, đó là ông bà Bảy Sang. Thì cái tên Sang, cái tên làm sao thì người y như vậy. Gia đình này là khá giả nhất xóm, mặc dù khá như vậy đó. Nhưng mà ông bà Bảy không có khinh ái trơn á, sống rất là trang hòa với bà con chồng xóm. Thời điểm đó thì ông bà Bảy Sang có nuôi rất là nhiều heo, chủ yếu là nuôi lớn rồi đem bán cho thương lái. Lúc đó bà nội nhớ là ông bà Bảy có đâu tới gần cả chục cái chuồng heo lận, heo nái, đực, rồi heo con gì đủ hết. Nuôi bao nhiêu năm thì không có vấn đề gì hết trơn hang. Cho tới cái lần đó là có một cái con heo nái, nó có chữa. Thì trong suốt cái thai kỳ của nó, nó hoàn toàn là bình thường, ăn uống nhiều lắm, bụng cũng lớn. Cho nên ông bà Bảy nghĩ là chắc nó sẽ đẻ rất là nhiều. Thì đúng là như vậy, cái ngày mà con heo này á nó trở dạ, nó đẻ ra đâu là 11 con heo con. Nhưng mà nghiệt ngã một chỗ, á, con nào con ấy nó chết ngắt hết trần, còn mỗi được con heo con còn sống thôi. Rồi con heo mẹ khi đẻ xong thì nó cũng chết luôn. Mà trong khi ông Bảy, ổng đỡ đẻ cho biết bao nhiêu là con heo nái rồi. Cái ca này ổng đỡ cũng rất là bình thường, hoàn toàn không có bất trắc gì hết trơn. Mà ổng không hiểu tại sao nó lại xảy ra cái chuyện kỳ cục như vậy. Thì bây giờ dớt giác lại được con. Cho nên là thôi kệ đi. Mình ráng nuôi nó chứ biết làm sao giờ. Nhưng mà ta nói khi mà ông Bảy ổng dồn vô con heo á. Ổng giật mình. Bởi vì cái chân sau của con heo này là nó có tới 5 cái móng lận Mà trong dân gian người ta hay đồn heo 5 móng là con người đầu thai mà thành tức là cái hình thì là con heo nha diện mạo là con heo nhưng mà cái cốt vẫn còn là con người cho nên nếu như mà đem nó đi mần thịt hay là đem bán nó thì thế nào cũng gặp quả cái lúc này ông Bảy ổng cũng sợ rồi ổng mới lật đật đi nói cho vợ con nghe nhìn đi nhìn lại thì thấy đúng thiệt con heo này là có 5 móng nhưng mà bây giờ mình đâu có đem bỏ nó được lỡ như có chuyện gì thì sao Vì ông Bảy ổng cũng tin vào những cái chuyện này dữ lắm. Cho nên ổng đem nó để vô trong một cái chuồng của một con heo nấy khác thì con heo đó nó cũng đang nằm ổ đem vô đó để cho con heo con này bú ké mấy con kia. Nhưng mà vừa mới để con heo này xuống kế bên con heo mẹ đó là lập tức nó đứng dậy mấy con heo khác cũng tản ra luôn mà tuổi nó không biết làm sao mà nó la lên quá trời luôn nó kêu ép ép ép. Ông Bảy ổng thấy Ổng biết tình hình không ổn rồi, ông mới đem nó đi qua cái chuồng khác. Tại thời điểm đó, ông có bốn con heo nái đang cho bú. Thì cả bốn con, con nào cũng phản ứng y chang như vậy. Thành ra cuối cùng, ông mới đem con heo này đi vô trong nhà. Xong rồi, ông mới lấy nước do gạo, ổng cho con heo này nó uống. Mà nói thiệt là nếu như một con heo bình thường mới giờ sinh ra, uống nước do gạo thì chắc chắn là nó sẽ chết. Tại vì nó có chất đâu Nhưng mà không hiểu sao Con heo này nó lại chịu Nó uống ngon lành vậy đó Xong rồi ông bà Bảy Làm cho nó một cái chuồng Rồi cũng để đèn gần cái chuồng cho nó ấm Thì chỉ có như vậy thôi Không có heo mẹ Cũng không có sữa heo mẹ luôn Vậy mà nó lớn nhanh Nó lớn nhanh dữ lắm Cái tới mà nó biết ăn đó Là đưa cái gì nó cũng ăn Nó dễ ăn dữ lắm luôn Nhưng mà có một điều là phải đưa đồ thì nó mới ăn Thí dụ như mình nấu cơm xong Mình múc cho nó ăn chén Xong rồi cái mình chan miếng nước canh vô ha Chan nước thịt nước canh gì đó Mình đem ra cho nó ăn Thì nó ăn rất là ngon Nhưng mà hể á, mà mình cho nó đồ ăn thừa Kiểu như mình đang ăn dở dàng hoặc là ăn không hết Mà đem cho nó ăn thường người ta hay gọi là cơm heo đó Dù cho cái cơm đó có ngon cỡ nào Đồ ăn xịn cỡ nào nó cũng không ăn Nó không động vô Rồi thêm một cái chuyện nữa là sau khi mà nó lớn á, thì ông Bảy mới đem nó để nhập bầy. Chứ lẽ bây giờ mình để nó trong nhà hoài sao được. Nhưng mà nó không chịu. Bỏ vô cái chuồng nào là cái chuồng nấy nó có chuyện liền. Lúc này á có những con heo khi mà bỏ vô thì những con heo kia nó sẽ bỏ ăn. Nó né con heo nằm móng này như né tà vậy đó. Lúc thì mấy con heo khác xấm lại cắn con heo con này. Nói chung là nó không ở chung được với những con khác Có cái lần đó là ông bà Bảy Thử bỏ nó vô một cái chuồng trống Ban đầu nó bình thường nha Nhưng mà không hiểu sao Tự dưng qua sáng hôm sau đi ra cho nó ăn Thì thấy cái chuồng trống lóc Cái cửa chuồng là mở tan quan luôn Một hồi cái nghe cái tiếng của nó cứ ục ịch ụp ịch cái nó đi vô Thì ông bà Bảy biết rồi Là không thể nhốt nó trong chuồng được Thành ra bây giờ ông Bảy Cho nó đi lòng nhòng luôn nuôi giống như là nuôi thú cưng rồi đó không có nhốt chuồng ở đằng cái trái bếp ông bà Bảy á, ông làm một cái ổ đó, để dành cho nó ngủ nó thích thì nó vô đó nó ngủ vậy đó mà nó chịu rồi theo như bà con biết á, là con heo nó sẽ thích bơi bơi bơi á, nó bơi cái chuồng của nó thì ít khi nào sạch sẽ lắm nhưng mà cái chỗ ngủ của con heo này trời ơi nó sạch trơn hà ta nói nó đi ị đi tiểu Toàn là nó đi ra xa nhà hoặc là nó đến một cái góc cây nào đó, nó đi. Chứ tuyệt nhiên nha, nó không có xả ra nhà, nó cũng không có xả ra gần nhà. Rồi nó cũng không bao giờ làm vô cái chỗ ngủ của nó. Trời, nó kỹ tới mức như vậy luôn. Cái chỗ này là bà con thấy có lạ chưa? Cho nên ông bà Bảy càng ngày càng thấy có chút tình cảm với nó. Kiểu là dù biết là nó không phải là như những con heo bình thường khác, nhưng mà nó không có làm hại gì gia đình mình trơn. Mà nó lại còn biết nghe lời. Nó như một con thú cưng giống như mình nuôi chó cưng hay nuôi mèo kiển vậy đó. Thành thử ra, ông bà Bảy dần dần thương nó. Rồi ta nói nó y chang như một đứa con nít vậy đó. Hể mà mỗi lần bà Bảy đi chợ, cây nó đi ra ngoài sân nó nằm đó nó chờ. Tới khi mà bà Bảy đi chợ về một cái là chỉ cần bà đi tới cái đầu đường thôi. Hoặc là cái đầu hẻm thôi. Hoặc là bước vô gần tới nhà mà chỉ cần nó biết cái mùi bà về hoặc là nghe tiếng chân của bà. Là nó bắt đầu nó cứ ụt ịt ụt ịt nó đi ra đó nó đón. Bà về một cái nó bắt đầu nó lanh quanh Lanh quanh cái chân của bà trợ giống như là con mà mừng mẹ đi chợ về Giống như mà mình có một con chó cưng gì đó Thì con chó mà con thấy mình về một Cái là nó cứ xàu quần xàu quần với mình Phải không? Thì con heo y chang như vậy Chưa nha Chưa hết đâu Thí dụ như mà có ai tới chơi nhà đi Nếu mà người đó là người lạ Cái nó đi tới á, nó ủi người ta Nhưng mà nếu là người nhà Ông bà bảy à, Hoặc là người quen đồ này kia Đi ra la nó. Thì nó thôi. Trời ơi nhìn, nhìn nó y như một con chó cưng gì đó. Y như là mình nuôi thú cưng trong nhà vậy. Ngộ thiệt chứ bộ. Thì lần sau cái người đó mà tới nhà. Bắt đầu nó mới quen. Tức là đến một lần. Thì thay vì con chó nó sẽ sủa. Còn con heo thì nó ủi Đó. Rồi chỉ cần vài lần sau tới nữa đi. Bắt đầu nó biết cái người này là bạn của gia đình rồi. Hoặc là người quen của gia đình rồi. Thì nó sẽ không có làm như vậy nữa. Bắt đầu nó tỏ ra. À, bình thường hoặc có khi nó thân thiện Và đặc biệt là nó biết nghe tiếng người Mình nói cái gì là nó hiểu đó Do cái chuyện ông bà Bảy nuôi con heo 5 móng Được nhiều người biết cho nên người ta bắt đầu người ta đồn Người ta đồn tùm lum tùm la lên Thì có một cái bữa đó là có một cái bà Là bà này bà tên là bà Chữ Bà Chữ này bà đi qua nhà ông Bảy chơi Nhưng mà chủ đích của bà là dòm con heo 5 móng này thử coi nó làm sao Có như người ta đồn đãi không Thì ông bà Bảy vui vẻ ra, đón tiếp bà rồi cũng dắt bà đi coi con heo này. Thì trong cái lúc coi á, thì cái bà này bà cũng vô duyên. Bà nói gì chứ? Trời ơi, nhìn nó thấy ghê quá à. Mà sao ông bà không đem bỏ đi chứ, để nuôi trong nhà nhìn ớn chết nhỉ? Thì bà vừa nói dứt cái câu đó thôi. Con heo trước đó nó đang nằm bình thường, nó nằm nó kiểu nó chiêu chiêu đó ha. Thì bà vừa nói dứt câu đó, nó đứng dậy, xong rồi nó ép ép ép, ép. Nó la in ổi la quên quá trời luôn Giống như là Nó đang cự lại cái lời của bà Nó đang muốn à, chửi lại bà đó Thì Bà Bảy bắt đầu bà la nó à, Bà kêu mày im đi mày thôi đi ha Nhưng mà nó cứ la nó cứ ép ép ép, ép hoài kia vậy đó Thì cái bà chữ đó bà thấy vậy Rồi bà cũng xếp re luôn Mà không chỉ riêng cái lần đó Hể trong nhà ai mà nói cái gì nó Là nó sẽ phản ứng Tức là nói cái gì mà không đúng với nó đó Nó phản ứng Có cái bữa đó là như vậy. Bà Bảy á, bà đang mừng cá. Xong bà mới để cái rổ cá ở trên cái khạp. Rồi bà đi vô nhà. Thì một hồi bà đi ra. Bà thấy cái rổ cá nó rớt xuống đất. Rồi cá mú gì thì chỉ còn lại có vài con hà. Cái lúc này bà mới tức quá đi. Cái bà mới la lên. Là không biết con nào nó vô đây nó phá đồ này nọ kia Thì bà vô tình bà nhìn qua cái chỗ con heo nằm móng nó nằm. Rồi. Bà mới nói gì chứ Bà nói kiểu như bà nói đại đại thôi nghe Ờ phải mày không hợi Mày ăn cá của tao phải không hợi Tức là con heo này được đặt tên là hợi luôn đó Trời ơi ta nói Vừa nghe tới đó thôi nó đứng dậy Hai con mắt của nó hả Cái kiểu hai con mắt nó giận á Nó nó long long long lên Mà nó cứ kêu là ếp cái ếp cái Trời ơi nó kêu mà nhứt cả cái đầu luôn á Thì bà bẫy bà biết chắc không phải nó rồi Tại vì không phải là nó la liền hả Cái bà mới xuống nước, bà xin lỗi nó. Thì nó mới im. Thấy ghê chưa? Tới trưa bà đi ra ngoài vườn thì bà thấy ngay cái chỗ mà mấy con chó nó nằm á. Trời ơi, có dãy cá. Rồi nói chung là có dấu tích của cái chuyện mà ăn dụng cá ngoài đó đó. Bà mới biết là do mấy con chó này nó quậy nó ăn. Xong rồi là nó đem cá ra đây đó. Chứ không phải là con heo đó. Thì cuộc sống sau đó diễn ra rất là bình thường. Cho tới khi mà con heo này nó lớn. Không biết nó đã phối với con heo đực nào mà nó lại có bầu nữa. Thì cái con hợi này á, là con cái. Dĩ nhiên là ông Bảy cũng thấy bình thường thôi. Dù sao thì nó cũng là heo mà, có bầu là cái chuyện bình thường. Sau một thời gian thì nó đẻ ra 6 con heo con. Được cái là con nào con nấy, khỏe mạnh, xinh xắn. Ú nu ú nần à. Ban đầu thì ông Bảy thấy nó đẻ con cũng hồi hộp giống như ta nói trời ơi, lỡ mà nó đẻ ra nguyên một bầy heo năm móng chắc ổng bà có nước dọn nhà đi luôn á, trở sao nổi nhưng mà may mắn một cái á con heo nào cũng bình thường không bị vấn đề gì hết thì ông bà Bảy mới làm cho nó một cái chuồng mới để cho con hợi này với con của nó ở chung, nhưng mà làm ở gần nhà xong rồi cũng mở cửa chuồng ra như vậy đó trong cái lúc mà nó nằm ổ thì chỉ có ông bà Bảy này là đi vô chuồng mẹ con nó được thôi Nếu người khác tới gần là nó la lên dữ lắm. Nó cũng kêu ép ép ép, nó la, nó hét ghê lắm. Giống như mà thường ta nói chó đẻ là đừng có lại gần đó. Lại gần là nó cắn. Hoặc là mèo cũng vậy. Lúc nó đẻ thì đừng có lại gần. Nó giữ con, nó giữ lắm. Thì con hỏi này y chang luôn. Ta nói ai mà xấu rớ, xấu rớ là nó ủi người ta luôn đó. Kiểu là nó giữ con của nó đó. Mà được một cái á, là giống như là do là con của nó. Cho nên là khôn như mẹ nó vậy đó. Khôn y như con hợi luôn. Mấy con heo con còn nào ta nói từ cái nốt ăn nốt ở y chang như con hợi. Nó cũng không chịu ở trong chuồng. Nó long nhong long nhong nó đi ra ngoài theo mẹ nó đi lòng vòng lòng vòng vậy đó. Rồi qua một thời gian thì bầy heo con này nó cũng lớn. Ông bà Bảy mới tính là không biết có nên kêu lái vô để mà bán mớ heo con này hay là không. Thì dĩ nhiên là con heo năm móng mẹ không thể bán rồi. Nhưng mà mấy đứa con của nó thì bình thường mà Đâu có bị nắm móng đâu Ông nghĩ chắc thôi bán không sao Nhưng mà bà Bảy á Thì bác suy nghĩ bác thấy tội Cho nên hai ông bà bàn qua bàn lại Là hai người nói chuyện thủ thủy trong buồn thôi nha Tới cái bữa đó đó Thì tự dưng cả hai người Đều nằm mơ thấy Một cái giấc mơ giống nhau Cái giấc mơ nó là vậy Hai người thấy rằng là mình đang ở trong nhà Thì từ đằng sau bếp Có tiếng khóc giọng lên Mà tiếng khóc đâu là cỡ khoảng 6-7 người. Mà khóc nghe thê luôn dữ lắm. Thì ông bà Bảy ông mới đi xuống dưới bếp để ông coi. Khi mà đi tới ngay cái chỗ chuồng heo xây riêng cho mẹ con heo con hỏi đó. Thì tự nhiên cái lúc này ông bà nhìn thấy có khoảng 7 người. Thì trong đó có một người phụ nữ cỡ 3-40 tuổi. Giới lại là 6 người. Trong đó là hai nam bốn nữ. Khoảng đâu tầm mười mấy hai chục tuổi đó. Thì bảy người này mới ôm nhau khóc Khi mà nhìn thấy ông bà Bảy đi tới Thì cái người đàn bà lớn tuổi nhất Mới đi tới Mà ngộ một cái Dù nhìn bà này rất là lạ Không có quen biết Nhưng không hiểu sao cái cảm giác của ông bà Bảy Trong mơ á Lại thấy giống như rất là quen thuộc Giống như đã có quen từ hồi đời nào rồi Thì cái người đàn bà đó đi tới nói vậy Nói chứ cha má Cha má thương con á, Thì cha má thương luôn cháu đi Con xin cha má được có bán con của tụi con. Tội nghiệp lắm. Để cho mẹ con con sống với nhau đi. Cho có mẹ có con. Nghe cha má. Mà vừa nói bà vừa khóc. Bà khóc quá chừng luôn. Thì ông Bảy, ổng cũng ngơ ngát, ổng biết cái gì nữa. Xong rồi thì ông Bảy mới hỏi chứ. Ủa cô ơi cô, tôi chỉ có mấy đứa con của tôi thôi hả Còn cô là ai tôi đâu có quen biết đâu. Mà cô kêu tôi là cha má. Thì cái người đàn bà đó mới nói Dạ đúng là con không có phải con ruột của cha má Nhưng mà chính một tay cha má cho con uống nước do gạo Nuôi con từ khi con lọt lòng ra Rồi yêu thương con Nên con coi cha má như là cha má ruột của con vậy Xong rồi thấy ông bà Bảy vẫn còn ngơ ngác Thì cái người đàn bà đó lại tiếp tục nói nó chứ cha má Cha má làm ơn cha má đừng có bán mấy đứa nhỏ tội nghiệp nghe Con hứa đó, nếu mà cha má giữ tụi con lại, thì con sẽ báo ơn cho cha má. Thì nói tới đó là ông bà Bảy nghe có tiếng heo kêu ở ngoài. Tức là nghe đầu dăng dẳng bên tay. Cho nên là ông bà Bảy mới giật mình tỉnh lại. Mở mắt ra thì ta nói ổng bả bàn hoàng luôn. Tại vì cái lúc này ổng bả mới nhận ra là mình đang đứng ở ngay cái chỗ chuồng heo của con hợi. Trong khi hồi nãy là ông bà đi vô buồn rồi ở trên giường ngủ mà sao bây giờ lại đi ra ngoài này Tại sao lại đứng ngay cái chỗ chuồng heo của con Hợi ông bà Hà nào giờ có bị mộng du đâu cho nên cái lúc này ông bà bảy bắt đầu hơi sợ sợ rồi ông bà mới đi tới gần cái chuồng heo rồi dòm vô coi thì thấy mấy mẹ con con Hợi vẫn nằm đó mà lúc này là ánh mắt của mấy mẹ con nó đó nhìn ông bà Mà nhờ có ánh trăng sáng á, cho nên ông Bảy nhìn thấy hình như là trong mắt của con hợi có cái gì đó nó long lanh giống như là có nước mắt. Thì ông bả mới đi về lại buồn ngủ, hai vợ chồng mới kể lại cho nhau nghe là cái giấc mơ nó như vậy. Thì lúc này hai vợ chồng mới biết được là mình nằm chung một giấc mơ. Rồi sâu chuỗi lại hết mọi chi tiết hồi nãy giờ đó ha, những cái chi tiết mà Thi kể từ nãy giờ. Thì ông bà Bảy mới suy ra rằng chắc cái con heo nằm móng đó nó đã báo mộng cho ông bà biết là đừng có bán con của nó. Mặc dù là mình nghe thì mình thấy nó có cái gì đó ma mị. không Nhưng mà ông bà cảm thấy mũi lòng dữ lắm. Thấy thương. Đúng là dù sao thì con heo này mình đã nuôi nấng chăm bẩm nó từ khi nó mới lọt lòng. Nó coi mình như cha mẹ của nó. Bây giờ mình đi bán con của nó Bán luôn nó. Thì không khác gì mình bán con bán cháu của mình sao. Cho nên hai ông bà mới quyết định. Là không có bán mấy đứa con của con heo này luôn. Giữ lại. Thì không chỉ như vậy đâu. Mà sau cái lứa đó. Ông bà Bảy không có cho nó đi lấy nọc nữa. Tức là không có cho mấy con heo khác đẻ luôn. Bán hết cái lứa heo lớn rồi thôi. Còn mấy con heo nái với lại mẹ con con hợi. Á, là cứ nuôi như vậy. Cái thời điểm đó là ông bà... Không có kể lại câu chuyện mình nằm mơ à, Cho người trong xóm nghe Tại vì sợ người ta nhiều chuyện Người ta đem đi nói tùm lum tùm la Học hành học tỏi thì nó phiền lắm Cho nên khi mà thấy ông bà Bảy làm như vậy Nhiều người nói Ông bà giàu quá rồi cái bị khùng Tự nhiên cái bây giờ nuôi heo để giữ nhà Cái kiểu như người ta cũng nói khỉ Nói chơi đó Nhưng mà thôi ông bà cũng mặc kệ Nói nói kệ đi Rồi một thời gian sau Đó, cái lúc này là ông bà Bảy cũng bắt đầu già rồi. Mấy đứa con của ông bà thì đi cưới vợ, cưới chồng. Mà ai cũng đi lấy chồng, lấy vợ xa trơn á. Người thì đi lập nghiệp ở vùng khác. Lúc này trong nhà chỉ có mỗi cô Út là ở nhà thôi. Tới cái bữa đó thì cô Út này cũng mới đi chơi với lại mấy người bạn của cổ là đi tới mấy ngày mới về lận. Không may là ông Bảy trong thời gian đó ổng lại bị bệnh, nằm sốt liệt giường Thì bà Bảy mặc dù cũng già yếu rồi Nhưng mà cũng ráng chăm sóc cho chồng. Sáng hôm đó thì bà mới uh, bơi xuồng để mà đi lấy thuốc nam về sắc cho chồng của bà uống. Cái lúc đó thì ở trong nhà chỉ có một mình ông Bảy thôi. Thì bà nghĩ là mình đi một xíu về chắc không sao. Nhưng mà khi bà đi tầm đâu 5-10 phút thì ông Bảy ông mới tính ngồi dậy để mà lấy nước uống. Do là tay chân ổng quờ quạng rồi cũng già mà. Sẽ có cái chuyện mà quờ quờ rồi lỏng cọng không biết bằng sao đó, cái ổng bị té. Và khi ông té thì cái đầu của ông đập xuống đất. Rồi lúc này là ông choáng váng mặt mày hết trơn rồi, là ông xỉu luôn, ông không biết gì hết. Thì trong cái lúc đó, mặc dù ổng mê mang rồi, nhưng ổng lại cảm thấy dường như là cả cơ thể của ổng được ai đó nhấc lên. Nhấc lên xong rồi đặt xuống. Còn cái đầu của ổng thì có một cái bàn tay ai đó xoa xoa xoa. Dần dần ổng mới cảm thấy cái đầu của ổng không còn đau nữa và ông nói là cái cảm giác lúc đó rất là dễ chịu cho tới một hồi thì ông mới nghe tiếng của bà Bảy kêu ông, ông mới mở mắt ra ông dòm, thì ông thấy là cái mặt mày của bà Bảy hất hơ hất hải, rồi trên tay còn đang cầm mấy cái than thuốc còn ông Bảy là ông đang nằm trên bộ gián chứ không phải nằm dưới đất tại vì trước khi mà ông té thì ông biết ông té dưới đất mà, còn bây giờ thì ông nằm ở trên bộ gián rồi ông cũng chưa kịp hiểu ớt giáp dĩa trơn thì bà Bảy bà mới hỏi ông là Ông, ông có sao không? Lúc này ông Bảy mới kể lại là hồi nãy á, là ông tính lấy nước ông uống nhưng mà quơ quạng gì đó rung rảy sao rồi bị té mới đập nguyên cái đầu xuống đất rồi xỉu không biết trời trăng mây gió gì trơn á Rồi bây giờ tại sao lại ông lại nằm trên bộ gián rồi ông cứ tưởng đâu là bà Bảy về là khiêng ông lên nhưng mà bà Bảy không có khiêng bà Bảy năm đó thì bà cũng hơn 60 rồi sức đâu mà, mà mà mà ẩm bồng ông lên vậy thì tại sao Ông lại nằm trên đó được. Thì bà Bảy bà nói vậy nè. Hồi nãy cái lúc mà bà đang đi hút thuốc. Thì do là ở bên cái chỗ ông thầy thuốc nam cũng có đông người. Đó, cho nên là bà phải đứng đợi tới lượt mình. Đang đợi ha. Thì bà thấy có một cái chiếc xuồng cặp vô cái bến chỗ. Gặp vô cái bến cầu đó, chỗ nhà ông thầy thuốc. Nhà ở những cái cái cái cái miệt vườn đầu này kia thì người ta sẽ thường. À, nếu mà nhà dưới sông đó, thì thường trước nhà luôn luôn có một cái bến cầu để mình cặp xuồng thì lúc đó ở dưới xuồng có một người đàn bà nhìn cũng mập mạp Phúc pháp bận bộ đồ màu trắng thì cái bà này bà đã ngước lên cái chỗ của bà Bảy đang đứng bà mới nói vậy mới má, má, cha té ở nhà đó má má tranh thủ má về sớm đi để coi cha mà bà nói rất là gấp gấp rất là hớt hải bà Bảy nghe như vậy bà mới tính tới gần bà hỏi cái bà đó là ai vậy rồi Nói chung là tại vì mấy đứa con của bà Không có ai mập mạp phốp pháp vậy trơn á Với lại cái lúc đó là do ánh nắng nó hắt vô Cho nên bà Bảy không có nhìn thấy được mặt người đàn bà đó Nhưng mà khi bà vừa tới đi tới mấy bước thôi Thì trong một cái chớp mắt của bà Bảy mà bà nhìn lại á Thì cái người đàn bà đó không có thấy nữa Bà mới quay qua bà hỏi mấy người đi hút thuốc cùng với bà Nãy giờ đó là có thấy cái người đàn bà nào mà bơi xuồng tới đây Rồi có thấy không? Rồi bây giờ bà đâu rồi? Nhưng mà mấy cái người mà đứng xếp hàng chờ bốc thuốc chung với bà Bảy á, người ta ngơ ngát tại vì người ta hoàn toàn không có thấy ai cả kể cả cái câu nói của người đàn bà đó là có ai nghe đâu Lúc này thì bà Bảy bà có một cái linh tính như thế nào đó kiểu như bà bất an thì bà mới lật đật bà mới xin cái người đứng trước bả đó nhường cho bà lấy thuốc trước đi thì họ cũng thấy bà già cả rồi cho nên người ta cũng đồng ý nhường cho bà rồi bà mới lật đật bà chèo xuồng về Thì bà mới thấy ông Bảy lúc này là nằm trên bộ dáng rồi. Còn ở dưới đất thì ly tách gì đó là nó bể tùm lum. Do hồi nãy là ổng quờ quạng trong cái lúc mà ổng té đó. Nên đồ đạc ly tách nó có rớt xuống. Thì khi mà ông Bảy nghe vợ mình kể lại như vậy. Rồi ổng cũng kể lại là hồi nãy ổng thấy giống như là có ai khiên ổng lên. Xong rồi là có người xoa đầu cho ổng nữa. Mà khi làm như vậy thì ổng thấy khỏe hơn, đỡ đau hơn chứ trước đó ông nói là ông không còn cảm nhận được cái gì rồi tại nó cũng đau chứ lúc này thì hai ông bà mới sâu chuỗi lại những cái cái sự kiện hồi nãy thì không biết cái người đàn bà đó là ai cái người đàn bà mà bà Bảy thấy ở chỗ bốc thuốc rồi cái người giúp ông Bảy lên thì có phải là một người hay là không mà có phải là con người hay không nữa kìa hay là một cái thế lực nào đó hay là thần linh thần thánh nào đó Cho tới tối hôm đó luôn Thì ông bà Bảy lại một lần nữa nằm mơ Lại là cùng một giấc mơ nữa Hai người nhìn thấy cái lúc đó là ban ngày nghe Còn hai người là đang ở trong nhà Thì từ ở ngoài có một người đàn bà đi vô Cái người này là mập mạp Mặc đồ màu trắng y chang như cái bà mà bà Bảy nhìn thấy lúc đi hốt thuốc đó Tuy nhiên là vẫn như lần trước Là vẫn không thể nhìn rõ được mặt mũi bà đó Thì cái bà này bà mới nói với ông bà Bảy như vậy Cha má Hồi sớm mơ này cái người cứu cha má Không phải là thần thánh ở đâu ở trơn á Mà là con đó Con ở đằng sau Con nghe cha tay hét cho nên con lật lật con chạy lên Con đã cứu cha Để mà trả lại cái ơn dưỡng dục nuôi nấng của cha má Nếu mà con không tới kịp thời là cha chết rồi Khi mà nghe bà nói như vậy Thì ông bà Bảy mới hỏi lại là Bà là ai Thì ông Bảy ông đâu có người con nào mà giống như bả đâu. Sao tự nhiên lúc này người đàn bà đó bả lại xuất hiện như vậy. Thì cái bà này bả mới bước tới. Rồi cũng không hiểu sao đó. Mà ông Bảy bắt đầu mới thấy rõ được cái khuôn mặt của bả. Trong khi cái người của bả bình thường nha. Nhưng mà cái gương mặt của bả lúc này không phải con người. Mà là đầu heo. Thì cái đầu này lại phát ra tiếng người. Thân người mà đầu heo đó. Thì cái bà này bà nói như vậy nè Con là con hội này cha má Cha má nuôi con từ hồi Mà con lọt lòng con có chút xíu hả Cha má ông nhận ra con hả Thì mặc dù Là con heo năm móng Bình thường ông bà Bảy yêu thương nó Cũng hay vuốt đầu cưng nựng nó lắm Nhưng cái lúc này mà nhìn nó Trong cái bộ dạng trời ơi ta nói nửa người nửa heo Thì ông bà Bảy sợ muốn chết luôn Cái lúc này Ông bà la lên quá trời luôn Là cũng đồng thời hai người Chợt tỉnh giấc. Thì hai người mới nhìn nhau. Trộn nhìn rất là quan mang luôn. Rồi cũng kể lại cho nhau nghe cái giấc mơ như vậy, như vậy đó. Thì nói não ngay do là quá bất ngờ trước cái nhân dạng đó của con hợi trong mơ. Chứ mà ngồi nghiệm lại thì nếu như mà đúng là nó cứu ông Bảy. Thì ông bà lại không sợ nữa. Mà tự nhiên thấy thương nó quá. Rồi cái dài năm trôi qua. Thì do là thấy ông bà cũng già rồi cho nên là người con lớn của ông bà Bảy mới đưa vợ con về đây để mà sinh sống. Để mà phụng dưỡng cho ông bà Bảy lúc cái tuổi về chiều. Thì bà vợ của người con trai này tên là Lụa. Tính tình của cái cô này rất là khó chịu. Phần là do bà là con nhà giàu. Cho nên là cái hồi mới cưới bà đó thì bà đòi ra riêng ở. đó Bây giờ nghe chồng nói dữ quá bà mới cắn răng về đây. Để ở để phụng sự cho cha mẹ. Nhưng mà về đây thì cũng có mận mũng dĩ đâu. Có hai đứa con tuổi nó cũng lớn rồi cho nên là tụ nó mận ở trơn rồi. Nên bà đâu có động tay động chân. Rồi cũng đâu có lo con cái con mọn gì đâu. Mà cha mẹ chồng chuyện bếp nút bà cũng đâu có đụng tới. Tại đây ăn rồi tối ngày sách cái đích đi quánh tứ sắc. Mà đã ăn vậy thì thôi đi. Bà ăn nói trịch thượng hỗn hào với cha mẹ chồng lắm. Nếu như thấy chồng ở nhà, bà còn nhịn nha, chứ nếu như mà không có ông chồng ở nhà, là cái bà lụa này, bà sẽ giống như bà ăn thua đủ với cha mẹ chồng luôn đó. Rồi bà hay nói xiên, nói xỏ đủ thứ chuyện hết trơn á. Thì cái bữa đó, bà này đi đánh bài như bình thường. Tới trưa do là bà đói quá cho nên bà mò về để bà ăn cơm. Bà nói ăn rồi tối ngày đi chơi vậy đó. Khi mà bà vô tới bếp, bà dở đồ ăn ra, thì bà thấy cơm nước chưa có gì hết. Nếu như mình con dâu trong nhà thì bây giờ mình thấy không có cơm thì mình rắn tay áo vô mình nấu. Hoặc là mình phải hỏi cha mẹ cho đàng hoàng chứ đúng không? Nhưng mà bà hả cái nết bà động động động lên. Nói chứ trời đất ơi bộ người trong nhà này tính hủy nhang để no hàng sao vậy mà không thèm nấu cơm vậy trời. Bà nói chuyện vậy đó. Là bà nói trọng không luôn. Nhưng mà bà bảy bà nghe thì bà mới nói giọng ra. Bà nói là do bà mệt quá nên bà không có sức làm. Bà cũng không có thèm hỏi hang mẹ chồng gì trơn. Tức là bà lụa này bà cái nết quá trời kỳ rồi. Rồi bà cũng không có đi nấu cơm cho cha mẹ chồng một miếng nào luôn. Thậm chí tới miếng cháo cũng có nữa. Thì bà lụa này, bà thấy vậy thôi. Bà mới ngoe ngoẩy, ngoe ngoẩy, bà đi đánh bài tiếp. Hơn à, ta nói ông Bảy còn khỏe. Ông mới đi xuống ông do gạo, ông bắt nồi cháo. Xong rồi ông đem lên cho bà Bảy ăn. Rồi hai vợ chồng ta nói húp cháo cho qua bữa vậy đó. Thì cho tới chiều hôm đó là bà lụa này đi quánh bài về. Trên đường đi không biết làm sao. Mà ta nói nguyên một cái ổ ong nó rớt tự trên nhánh cây xuống vô đầu bà. Trời nó canh hay thiệt. Nó rớt một cái bập. Rồi ta nói khỏi phải nói đi. ông dò dẻ mà. Nó dí nó chích mặt mày như cái mâm luôn. Hên là có người dân ở dòng vòng đó người ta cứu kịp. Chứ không thôi là cũng chết luôn rồi. Tối hôm đó là bà bắt đầu có ngủ được. Bởi vì do ông nó chích nó nhức Nó nhúc dũ lắm Mà cái mặt lúc này là nó sưng bụp lên Cho nên là bà cứ chập chờn chập chờn hoài Bà ngủ nghe gì được Thì tầm khoảng nửa đêm Ông chồng thì nằm kế bên Ông ngủ mất đất hồi tự đời nào rồi Còn bà là cứ nằm tràn trọc tràn trọc hoài vậy đó Bà đâu có ngủ được Thì cái lúc này nè Bà mới nghe có tiếng bước chân đi tới ngay chỗ buồn Có vợ chồng bà Thì bà mới hé mắt ra bả dòm thử Coi là ai Thì bà thấy lúc này cái cánh cửa buồn của phòng bà từ từ nó mở ra. Đó dưới cái ánh đèn mà nó còn leo lét nữa ha. Thì bà thấy nguyên một cái đầu. đang ló vô để dòm. Mà cái đầu này phải chi nó là đầu người thì còn đỡ nha. Đằng này nó là một cái đầu heo. Mà hai con mắt của nó là nhìn thẳng vô chỗ vợ chồng của bà nằm. Mà hai con mắt nó còn chóp chóp nữa. Thì bà vừa thấy một cái rồi trời ơi bà sợ quéo hết trơn rồi bà... Bà tính la lên rồi, mà ta nói cái người bà cứng đô cứng ngắt. Thì lúc này bà mới nghe con heo đó nói như vậy nè. Cái thứ con dâu mất dạy, lần này là tao còn nhẹ tay nghe. Bữa sao mà hỗn hào với cha má tao một lần nữa đó hả? Tao cho mày chết luôn đó nghe chưa con quỷ cái? Là con heo nó chửi như vậy đó. Mà từng lời từng chữ là nó phát ra từ cái miệng con heo. Trời ơi tao nói bà lụa này bà sợ quá trời bà đâu có cục cựa gì được đâu cũng không kêu la gì được cho nên bà nằm bà chịu trận cho đến khi bà ngất xỉu luôn. Tới sáng bà mới mới tỉnh giấc bà kể lại cái câu chuyện đó cho cả nhà cùng nghe. Thì ông bà bảy nghe là ông bà bảy biết chắc là con hội rồi chứ ai hết trơn. Nhưng mà ông bà bảy ông giả bộ như không có tin. Thì cái bà lụa này bà mới tức quá. Bà đi bà kể giáp xóm hết trơn. Bà thấy là cái ở nhà mình thấy cái đầu heo vậy vậy, vậy đó. Thì người ta mới nói với bà là Ủa trong nhà cha má chồng mày có con heo 5 móng đó mày không biết hả? Chắc nó thành tinh rồi đó cho nên á nó, nó, nó tính hại mày đó. Thì bà đâu có biết cái gì đâu. Phần là cũng mới về đây ở chưa có bao lâu. Phần là có đụng vô công chuyện gì đâu biết. Đâu cũng có quan tâm nhà cửa hơn chi. Tại nó ăn rồi cứ đi ra cái sòng tứ sắc riết mà. Cho nên bà mới hỏi chồng bà là nhà có con heo 5 móng nào không? Xong rồi bà còn đi thẳng ra chỗ cái chuồng của mẹ con con hợi nằm á, để mà coi nữa. Thì khi nhìn thấy con hợi bà mới giật mình. Trời ơi ta nói gây ốc mà nổi cục cục. Thì đành rằng là con heo nào thì nó cũng như con heo nào thôi. Nhưng mà không hiểu sao bà nói cái mặt con heo này hả giống với cái đầu heo mà hôm bữa nhát bà đó. Cho nên bà quyết tâm là bà sẽ kêu người vô bán hết mấy con heo này luôn. Thì dĩ nhiên là ông Bảy nó đâu có cho. Tại vì Ông đã coi mấy mẹ con của con hội Như là con cháu trong nhà luôn rồi Có thể là Ông nuôi tiền nào tụi nó chết thì thôi Chứ không có bán ông có gã gì hết á Nhưng mà cái bà lụa này Bà làm trận lầm thượng Bà nói là phải tống cổ mấy con heo này đi đi Rồi cái bữa đó Lúc này là ông bà Bảy Có công chuyện đi xa nhà Do là sợ cái bà lụa này Sẽ canh cái lúc ông bà không có nhà Mà làm cái chuyện ác với bầy heo Cho nên Ông bà căn dặn người con trai của mình là hãy nhớ để ý tới mẹ con của con hội. Rồi ông chồng thì cũng ừ ừ dạ dạ. Tức là ông con trai lớn thì cũng ừ dạ cho có vậy đó. Nhưng mà ông bà Bảy vừa đi một cái thôi thì cái bà lụa này bà kêu lái vô. Tính là đem bán hết nguyên cái bầy heo này đi. Thì cái lúc này mấy con heo nó dãy với vụ nó làm đủ mọi cách để nó thoát ra. Hên làm sao mà tự nhiên ông bà Bảy quay ngược trở về nhà. Trời ơi, ông bà thấy một cái hả, tức ơi là tức luôn. Chủi bà lụa này banh sát, rồi chối luôn người con trai luôn. Xong rồi mới đem thả cái bàn heo này trở về chuồng. Sau này, ông bà mới kể rằng, khi mà đang đi, á, tự nhiên bà Bảy bắt cảm thấy cái lòng ngực của bà nó cứ tức tức cái kiểu gì. Ruột gan nóng như có lửa đốt. Thì khi đó tự dưng, bà lại có một cái dự cảm không lành. Bà mới kêu ông Bảy quay ngực về nhà đi. Thì hơn đó, hơn là còn cứu kịp bầy heo Không thôi là xong luôn rồi Tuy nhiên là không lẽ cứ để như vậy hoài Biết là lần sau Có còn cứu kịp nữa hay là không Rồi rủi như là mơi mốt Ông bà chết đi thì sao Rồi nghĩ tới nghỉ lui thì Ông bà quyết định là sẽ đem gửi cái bầy heo này Đi lên trên một ngôi chùa gần đó Thì trước cái ngày mà đem gửi mẹ con Có con heo 5 móng này lên chùa Ông bà Bảy có nằm mơ nhìn thấy Con heo 5 móng này xuất hiện Trong một cái giấc mơ Và lúc này thì con hợi nó quỳ xuống dưới chân của ông bà bảy Và nó khóc. Nó nói là Cha má, con đến là để con tạm biệt cha má. Con đội ơn cha má đã nuôi dưỡng con. Mà không có đem con đi bán, đi giết. Rồi mấy đứa con của con cha má cũng không có đem đi bán. Bây giờ coi như là cái duyên của con với cha má nó cũng hết rồi. Thôi bây giờ con xin phép cha má con đi. Kiếp sau mà nếu có duyên Thì con xin đầu thai lại Làm con của cha má luôn Để mà con đền cái ơn này Con trả cái nghĩa này Thì khi mà nói tới đó là Ông bà Bảy ông cũng giật mình tỉnh lại Nhớ tới mấy cái lời nói đó tự nhiên Ông bà Bảy đau lòng dữ lắm Cái lúc mà đem lên gửi trên chùa Thì ta nói ông bà khóc quá trời luôn Còn riêng con hợi Nó cứ đứng ở trong chùa Nó nhìn theo bóng dáng con bà Bảy hoài à Nhìn cho tới khi nào Mà ông bà Bảy đi khuất bóng thì thôi Về sau thì nghe nói là con hợi này nó sống trong chùa được 1-2 năm là nó chết. Rồi người ta cũng đem nó đi thiêu. Thì ông bà Bảy lên nhận cho cốt rồi đem về đất nhà để mà chôn cất luôn. Thì đây là toàn bộ câu chuyện mà bà nội của chị Sáu đã kể lại. Và chị nói rằng bản thân chị nghe bà nội kể thì chị thấy nó cứ giống như hơi hư cấu. Nghe nó cứ ảo dịu làm sao đó hên. Nhưng mà bà nội chị thì lại khẳng định đó là chuyện có thật. Nói chung là cuộc sống mà. Mình đâu có thấy nên mình không tin đúng không? Nhưng mà trong dân gian thì cái chuyện mà heo năm móng có tánh linh thì Thi nghĩ rằng quý bà con ở đây chắc có lẽ là sẽ biết. Thì không biết ở đây bà con nào có biết những câu chuyện như thế này không? Thì bà con hãy gửi thư về cho Thi hoặc là chúng ta để lại một bình luận cho Thi được biết hen Cảm ơn chị Sáu rất là nhiều đã gửi câu chuyện này và Thi chúc cho chị với lại gia đình à, thật là nhiều sức khỏe và luôn bình an trong cuộc sống. Và trước khi tắt màn hình, thì rất mong dành cho quý khán thính giả lần đầu tiên biết đến kênh xóm ma yêu thương ủng hộ cho Thi thì cho Thi một nút đăng ký kênh, like, share và không quên bấm dù cái chuông để nhận thông báo mỗi khi mà Thi đăng chuyện mới. Bây giờ thì chúc bà con ngủ ngon nha. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.